Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là sứ giả của thánh nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lại phát hiện thêm một bộ tộc mới được gọi là vệ minh tộc hay là vệ thần tộc gì đó. Thì à, tên thống lĩnh đã bị mặc huynh của mặc lân tộc lừa đảo. Phải nói là trong lòng của vệ minh thì cũng không hẳn lừa đảo, chỉ là do Giang Thái Huyền nói với hắn phải làm như vậy vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra được bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó nếu may mắn thì có thể gặp được trưởng thôn trưởng thôn rất hiếm khi lộ mặt cho dù thôn dân cũng đôi lúc khó mà gặp được y mặc khuynh lên tiếng hiện tại chắc chắn không thể gặp mặt thường xuyên đào tràng của ta còn chưa khai trương lại còn phải bế quan dựng xong cổ thôn trước rồi nói trong lòng rằng thấy huyền ngẫm nghĩ ta có nên nghĩ ra biệt danh là kiều chậm chạp không nhỉ thôi thôi trên đầu của con cừu già đó con xanh ươm kia kìa giang thế huyền tự bỏ đi suy nghĩ này mặc khuyên dẫn phẹ mình tới cổ thôn vừa nhìn thấy thạch ốc vệ mình đã sững người má nó chứ đây là cổ thôn hay sao mặc khuyên liền vội vàng giải thích bây giờ vệ mình mới vẽ lẽ thì ra là gặp phải đại nạn <cười> hiện tại có thánh nhân trông coi thì chắc chắn cổ thôn hỗn độn sẽ được xây dựng lại thậm chí còn hưng thịnh mãi mãi. Vị này là phó thôn Long Đế Mạc Quỳnh giới thiệu. Mạc Quỳnh, nhiệm vụ này ngươi làm không tồi, giúp ta thu thập được không ít hỗn độn thạch, sắp tới có thể tu sửa lại thần tượng, đây là phần thưởng của ngươi, gồm 20 viên hỗn độn đan và 100 sợi hỗn độn khí. Long Đế liền đưa thương phẩm qua, Đà tạ phó thôn, Mạc Quỳnh mừng rỡ vội vàng nhận lấy phần thưởng. Phệ Minh trông thấy mà ghen tị đỏ cả mắt, một nguyện vọng chỉ nhận được có 10 viên hỗn độn đan. Nhiệm vụ này lại có tận 20 viên và 100 sợi hỗn độn khí xong, đã nói là hỗn độn đàn cực kỳ khó luyện chế cơ mà. Đây là huynh đệ của thôn phệ tộc Phệ Minh mà Quỳnh giới thiệu. Long đế gật đầu, trước đây thứ hạng của thôn phệ Ma Thần trong số các Ma Thần hỗn độn cũng không thấp đâu. Phệ Minh vừa nghe thì hứng chí trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, tổ tiên nhà ta cũng có tiếng lắm nhỉ. Ầm một tiếng, đúng lúc này hỗn độn chấn động, một bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi ra từ hỗn độn. Bàn tay quét qua lỗ thủng trên thạch ốc, nhoáng cái căn nhà đã được sửa chữa. Đà Tạ hậu thổ Nương Nương lòng đế vội vàng cảm kích, tham kiến hậu thổ đại nhân, Mặc Khuynh và Phệ Minh cuống quýt hành lễ. Sau khi sửa xong thạch ốc thì hậu thổ lập tức rời đi chứ không hề hiện thân. Hậu thổ Nương Nương và các vị đại nhân hóa thân thần đèn đi thu thập hỗn độn thạch cũng là để trùng kiến cổ thôn thôi, lòng đế giải thích một câu. Thì ra là vậy. Phệ Minh vỡ lẽ, khó trách ma thần hỗn độn lại đòi hỗn độn thạch dù sao trong mắt cũng là cường giả cấp bậc ma thần hỗn độn này thì hỗn độn thạch không phải là bảo vật gì long đế giang tây huyền lúc này bước ra từ hỗn độn đi tới chợ hỗn độn thạch ốc trưởng thôn long đế cùng kính đáp hậu thổ nương nương đã tu sửa lại thạch ốc mong trưởng thôn thay ta nói lời cảm ơn À, ta biết rồi chuyện trùng kiến cổ thôn vẫn còn gian nan mọi người vất vả rồi giang tây huyền vỗ vai lòng đế cho khi nào cổ thôn được sửa chữa xong có lẽ hậu thổ lương nương và hai vị đại nhân sẽ đến đây ở luôn để bảo vệ cổ thôn. đa tạ trưởng thôn. cho dù long đế có phải hiến dâng cả tính mạng của mình cũng sẽ gầy dựng lại cổ thôn cho đảng hoàng. long đế kích động nói. người cũng không cần vất vả như thế. mọi người cùng nhau chung tay xây dựng. nếu như gặp được sinh linh hỗn độn, chỉ cần không phải là hậu duệ của ma thần tàn ác thì có thể dùng hỗn độn đan và hỗn độn khí để trao đổi. giang thái huyền căn dặn. ta đã rõ. long đế trầm giọng đáp vậy bản trưởng thôn bế quan đây, cò thôn hỗn độn giao cho ngươi. Giang Thái Huyền bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi. thấy Giang Thái Huyền đi mất, Long Đế và Mặc Quyên lại trò chuyện thêm một lúc. Tiếp đó, ngẩn người nhìn pho tượng của hỗn độn tổ long. Sau khi nhìn thấy sinh linh hỗn độn xuất hiện, gì mà Mặc Lân Ma Thần với cả thôn phệ Ma Thần hiện tại hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết trước đây có tổ long hỗn độn tồn tại thật hay không. Cố lên. năm đó Mặc Lân Ma Thần cũng là một trong những người bảo vệ hỗn độn, sớm ngày trùng kiến cổ thôn. Các người cũng có thể mang mặc lân ma thần đến đây mà thở phụng, lòng đế lên tiếng. Ta nhất định sẽ thờ phụng tượng thần của tổ tiên trong cổ thôn, mặc khuyên đảm bảo. Phó thôn, mặc khuyên huynh đệ, Phệ minh không kìm lòng được mà mở miệng. Các người đừng có lơ ta như thế chứ, mau nói xem tình hình trước kia của lão tổ nhà ta thế nào, cho ta cơ hội để mang tổ tiên tới đây nữa. Thôn phẹ tộc huynh đệ, người có tìm được nơi này thì xem như đã là có duyên. Nếu muốn gia nhập cổ thôn, Chờ ta hỏi trưởng thôn sẽ báo lại với ngươi. lòng đế đáp đà tạ phó thôn vệ mình cảm kích đi đi thôi mà khuynh trực tiếp kéo vệ mình đi vệ mình rất bất mãn ta còn phải làm thân với y nữa ngươi kéo ta đi làm gì chờ một chút ta và phó thôn vừa gặp như đã quen đang định tán gẫu thêm một lúc vệ mình vội lên tiếng khục ta muốn chỉ điểm cho ngươi để vào được cổ thôn mà khuynh khẽ ho một tiếng thấp giọng nói Ph vệ Minh vừa nghe được câu này thì không rằng có nữa để cho mà khuynh kéo tới một chỗ cách một ốc không xa. Tuy không rõ năm đó thôn phệ ma thần đứng về phe nào, nhưng chí ít thì không có địch ý, bằng không hậu thổ nương nương tuyệt đối sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Mặc Khuynh thấp giọng thì thào, "Hiện tại cổ thôn còn rất nhiều công việc dang dở cần phải hoàn thành, trưởng thôn cũng đã nói là có thể tìm sinh linh hỗn độn rồi dùng đồ vật để trao đổi, nếu ngươi có thể mang hỗn độn thạch đến để trùng kiến cổ thôn thì đó nhất định là một đại công." Nhìn ánh mắt ngày càng sáng rỡ của Phệ Minh, Mặc quỳnh lại nói, người đưa một ít là được." dù sao hỗn độn thạch sơn đó cũng thuộc về thôn phệ tộc chứ không phải của ngươi chúng ta cứ chậm rãi tìm kiếm trong hỗn độn được hai mắt vệ minh lập lè cười nát mà quynh nhìn đệ đi tìm trước đi ta phải trở về để bình tĩnh lại đã vậy có cơ hội gặp lại sau mà quynh cũng không chần chờ chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng rời đi vệ minh thì về thẳng lâu các của mình đóng kín cửa lại rồi lấy hỗn độn đan ra bắt đầu luyện hóa mười viên hỗn độn đan vào bụng thân hồn trở nên thông thấu một phần Tề chất và huyết mạch cũng tinh thuần hơn. Hỗn độn đan, nhất định phải có đủ hỗn độn đan, khi đó ta có thể trở thành đạo cảnh. Thân sắc của Phệ Minh kích động, nghĩ tới lời mặc khuyên nói nhất thời cười lạnh. Chỉ cần có thể đạt được hỗn độn đan. Một ít hỗn độn thạch là cái thá gì? Ai nói hỗn độn thạch này không phải của ta? Toàn bộ chúng đều thuộc về ta. Để xem, khai phá hỗn độn thạch tới đâu rồi? Phệ Minh bước ra khỏi lầu các, hỗn độn thạch thì kiên cố không gì sánh được, rất khó khai thác Cho dù thôn phệ tộc đó có kinh nghiệm, nhưng mà tốc độ khai thác vẫn là rất chậm. Hỗn độn thạch sơn được hỗn độn à, được thôn phệ tộc canh giữ kỹ càng. Đại thống lĩnh kiểm tra số hỗn độn thạch được khai thác xong, sau đó ghi chép lại. Sau này sẽ báo cáo với phệ minh. Phệ minh qua đó trực tiếp thu hết số hỗn độn thạch đã được khai thác. Lạnh lùng nói, dùng tốc độ nhanh nhất khai thác chúng. Một đám phế vật, tới tận bây giờ mới lấy được một ít thế này. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ giám sát chúng, đảm chúng đẩy nhanh tốc độ đại thống lĩnh vội vàng lên tiếng trông trùng chúng cho kỹ nếu dám lấy trộm thì lập tức giết đi vệ minh hử lạnh rồi bỏ đi hắn cầm đống hỗn độn thạch mới khai thác được đi đến cổ thôn tìm long đế phó thôn đây là hỗn độn thạch mà ta tìm được long đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười nói được được ta sẽ đưa phần thưởng cho ngươi phó thôn không cần phần thưởng đâu số thạch này ta thật miễn phí sau này thưởng sau vệ minh vội vàng đáp lời tặng miễn phí ư long đế kinh ngạc lập tức cười bảo Được được, thôn phệ tộc huynh đệ thật có lòng, trên đời này còn có tên ngu ngốc như vậy, còn đi tặng miễn phí sao Vậy phó thôn này, sau này tượng thần của lão tổ tộc ta có thể rời vào đây được không?" Phệ Minh thấp giọng hỏi. "Chuyện này thì phải hỏi trưởng thôn mới biết, con điều ta đảm bảo sẽ thay Phệ Minh huynh đệ nói vài lời hay, chỉ cần không phải vấn đề gì lớn thì chắc chắn là có thể." Long Đế cũng đè thấp giọng mà trả lời. "Ngươi muốn dựng nhà ở đây, ta còn cản được ngươi sao, cũng phải có phải là địa bàn của ta đâu?" Long đế âm thầm bĩu môi, về việc có thánh nhân tỏa trấn bấy nhiều hỗn độn thạch của ngươi đã đủ mời nhóm hộ thổ bọn họ tiêu diệt xong cả thiên vạn tộc, rồi lại tiêu diệt thêm một lần nữa. Đa Tạ phó thôn, đúng lúc ta có một tòa hỗn độn thạch sơn, chờ khi nào ta khai thác xong sẽ đem hết qua đây." Vệ mình vỗ ngực. "Thạch sơn đó là của toàn tộc chứ nhỉ?" Các tổng nhân khác cũng đồng ý sao? Long đế nhíu mày hỏi lại, "Ta đồng ý là được, một tòa thạch sơn nho nhỏ mà thôi, ta có thể tự quyết định." Phệ Minh kiêu ngạo nói, Long Đế mỉm cười bội phục giơ ngón tay cái lên, đổi chuyện sẽ hỏi trưởng thôn thành là chắc chắn có thể dọn vào, lúc đó Phệ Minh mới hài lòng rời đi, tiếp tục về khai thác hỗn độn thạch sơn. Trong hỗn độn, Giang Thái Huyền vận chuyển thần ma tổ kinh, luyện hóa hỗn độn đan và máu huyết mãnh thú khiến cơ thể chất thay đổi rất nhiều. Lúc trước hắn có thể nói vô địch trong cấp thần vương, hiện tại hắn có lòng tin bản thân khiêu chiến thần hoàng vừa đột phá. Số hỗn độn thạch mà nhóm người Long Đế thu thập được Một số ít bán ra làm tiền phụ cấp Phần lớn dùng để xây nhà Bây giờ nhiệm vụ của đã được mấy ngàn vạn rồi Song song với Mức trích phần trăm càng ngày càng cao Thì số tiền Giang Thái Huyền kiếm được cũng tăng lên Tốc độ nâng cao thực lực cũng nhanh Chỉ trong chớp mắt trôi qua 3 ngày Bên cạnh hỗn độn Thạch Ốc đã xuất hiện Thêm một căn nhà khác Được dùng để thờ phụng Tinh thần ma thần Tiêu hàm hàm mặc chiến y chạy đi bái lại tổ tông được bịa ra này Phệ Minh liên tục mang hỗn độn thạch tới nên đã nhận được không ít hỗn độn đan và hỗn độn khí. vốn dĩ hắn muốn hỗn độn đan để sớm ngày đột phá đạo cảnh, nhưng hiện tại không gấp nữa mà bắt đầu chú trọng dùng hỗn độn khí để tẩy luyện thần lực. ầm! Uhm. Hôm nay hỗn độn đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức tang thương lâu đời bao phủ, hung uy khiếp người lan tràn ra, hệt như một tôn cường giả giả nua bước từ thời không xa xôi tới. hung uy trải dài sát khí đáng sợ làm rung chuyển cả hỗn độn đẩy nước lửa gió từ bốn phía nổi lên sát khí ngút trời khiến một vài thần hoàng trực tiếp mất đi thần trí rơi vào điên cuồng thần đế cũng không ngừng lui về sau né tránh tới nơi cách xa chỗ này phó thôn là di tích của ma thần hỗn độn xuất hiện vệ minh lập tức chuyển tin cho long đế di tích ma thần hỗn độn thật ư long đế chấn kinh ma thần hỗn độn đó nhà cho dù chỉ là một miếng thịt cũng có thể giúp thực lực của bọn họ tiến bộ vượt bậc còn bán đi ấy à Bây giờ bọn họ sẽ không bán, bởi vì ma thần hỗn độn là cường giả cấp thánh, là sinh linh cường đại và lâu đời nhất, dù chỉ là một giọt máu vẫn có thể giúp họ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Máu thịt của ma thần hỗn độn đồng thời thuê các vị đại nhân hậu thổ để giúp luyện hóa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mau mời thánh nhân tới đây, bọn ta đã bao vây di tích ma thần hỗn độn rồi, phệ mình kích động nói. Được, ngươi chú ý một chút, chúng ta cùng vào, lòng đế cười đáp. Ngươi chuẩn bị trước đi, tí nữa bọn ta sẽ tới tìm ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng tới tìm ta, ta đi theo tộc đàn, sẽ âm thầm chuyển âm cho các ngươi. Di tích hỗn độn này là do thôn phẹ tộc phát hiện, nếu như ta đi cùng các ngươi, ngược lại không dễ hành sự, Phệ minh lên tiếng. Ồ, do thôn phệ tộc phát hiện à? Vậy ngươi có biết đây là di tích của vị ma thần nào không? Long đế vội hỏi. Hình như là một ma thần họ viên, cụ thể tên gì thì bọn ta không biết, vì thời gian đã trôi qua lâu rồi, Phệ minh trả lời. Chờ chút nữa ta gửi vị trí, cụ thể cho ngươi, ta phải đi chuẩn bị đây. Ma thần họ Viên ư, Long Đế thì thào. Sau đó gấp gáp chuyển tin cho Giang Thái Huyền. Chàng chủ, di tích ma thần thuộc về ma thần họ Viên. Được. Chốc nữa chúng ta cùng tới đó. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi hỏi ba vị thần ma: Di tích ma thần này thuộc về họ Viên có cần phải dẫn theo hầu tử không đây? Dẫn theo đi. Ngộ không có thiên phú dị bẩm sẽ có cơ duyên với nơi này. Thái thượng lão quần chậm rãi mở miệng: Xem xem bên trong di tích được bảo tồn thế nào nếu căn nguyên ma thần chưa biến mất thì có lẽ ngộ không sẽ có cơ hội thành thánh đó hậu thổ cũng lên tiếng được vậy làm phiền các ngươi mang thánh viên vương và hậu tử tới đây ở nói với bọn họ chuyện này phí thuê trăm vạn giang thái huyền bình tĩnh nói dù là đang phát phúc lợi cho nhân viên nhà mình nhưng vẫn phải đòi thánh viên vương khoản tiền này chẳng mấy chốc thì lão quân đã dẫn hậu tử và thánh viên vương tới thông thiên giáo chủ cười lạnh chàng chủ lão già vô liêm sỉ này lén lút đưa hỗn độn thạch cho hầu tử để tôi luyện kim cô bổng Trang chủ, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm, là do hỗn độn thạch đó tự chạy vào kim cô bổng, Ngộ Không, ngươi nói coi có đúng không?" Gương mặt già nua của Thái Thượng Lão Quân đỏ bừng kéo Hồ Tử ra. "Ra mặt sư huynh dày thật, tiến bộ vượt bậc ha." Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh. "Thông Thiên Thánh Nhân, lão quân, lão tôn nghĩ chúng ta nên đến di tích Ma Thần trước đã." Tôn Hầu Tử cũng cảm thấy ngượng ngùng, dù sao Thông Thiên Giáo Chủ ngươi sao lại có thể mách lẻo như thế chứ? "Thông Thiên à, Đáng lẽ ngươi phải nói chuyện này cho ta biết từ sớm, lão quân cũng vậy. Chuyện như là nâng cao thực lực của mọi người thì cần gì phải giấu giếm?" Giang Tế Huyền cười nói. "Đại Thánh, ngươi cũng đừng để bụng, lúc trước Thông Thiên giáo chủ còn xin ta một khối hỗn độn to, nói là muốn giúp người tôi luyện nhưng là bị lão quân giành trước rồi." Đà Tạng giáo chủ hậu tử vội vàng cảm tạ. Sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ vẫn điểm nhiên như thể mọi chuyện là đúng vậy, nhưng thật ra là không phải, thực chất là lão đã lấy đi một ít hốt độn thạch để cho đám Vân Tiêu sử dụng chứ không có cho hậu tử. Đi thôi, hậu thổ thờ ơ nói, nàng cũng lười nhìn hai người này cãi cọ với nhau. Đông Hoàng cũng nhận được tin sau đó bỏ ra trăm vạn để theo cùng, còn long đế do phải ở lại thủ vệ nên không đi được. Hôn độn bị tách ra, nhóm người giang gái huyền tiến thẳng về di tích ma thần. Vốn dĩ mọi người còn đang rất ra chừng cẩn thận, nhưng khi đến nơi mới phát hiện là bản thân đã nghĩ quá nhiều. Trước di tích ma thần đã xuất hiện không ít sinh linh, ai cũng là cấp bậc thần đế, cũng có không ít tộc đàn Nhưng không có đạo cảnh nào đây cả Lần này đến di tích ma thần trư vị hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của mình Có thể lấy được gì thì lấy Không lấy được Thì cứ để di tích chìm vào hỗn độn Nếu có cơ duyên thì lần sau nó lại mở ra Một tôn thần đế của thôn phệ tộc mở miệng Đương nhiên sinh linh của các tộc lên tiếng Bọn họ thật chẳng có lòng tin Có thể quét hết di tích của ma thần hỗn độn Cho dù có gọi đạo cảnh về đây Thì cũng không làm được Còn có khả năng mất mạng bên trong nữa Những chủng tộc này đều có đạo cảnh tọa trấn, đây là tin tức do bà vị thần ma Tiên Thiên điều tra được. Chẳng qua mấy vị đạo cảnh kia bế quan quanh năm, họ không có ra ngoài mà thôi. Không phải đạo cảnh không thèm để ý tới di tích ma thần hỗn độn, mà có lòng nhưng không đủ sức lại không chọc nổi vào mấy vị ma thần đã chết này. Hỗn độn phía trước cuộn Trào mãnh liệt, các tộc lặng lặng chờ đợi. Hiện tại hỗn độn vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, sát khí vẫn còn dữ dội như cũ, nếu bây giờ xông vào thì có khả năng sẽ chết rất thảm. Thôn phệ tộc tìm di tích ma thần này chính là vì một gốc thần dược. Thần đế có thể lấy được thần dược này có điều hơi khó tìm một chút. Nó có tác dụng trị thương của đạo cảnh. Mong trưởng thôn có thể nhường cho tộc ta phệ minh chuyển âm. Được, bọn ta không động tới thần dược. Giang Thế Huyền chuyển âm đảm bảo. <cười> phệ minh lúc trước đã có lòng lắm rồi. Đối phương muốn tìm thần dược để chữa trị thương thế cho đạo cảnh. Rất có thể là đạo cảnh của thân phệ tộc đã gặp chuyện nhường cho hắn không thành vấn đề Còn về việc sinh linh khác của muốn tranh hay không thì không liên quan gì tới bọn họ, lần này tới đây chủ yếu là muốn xem có căn nguyên ma thần hay không để ban phúc lợi cho hậu tử. Dòng chảy hỗn loạn trong hỗn độn nhanh chóng yên lắng lại, sát khí cũng yếu hơn nhiều, nhưng cỗ khí tức xa xưa kia thì lại ngày càng dày đặc. Phía trước xuất hiện một lớp chắn mơ hồ, ngăn cách năng lượng hỗn độn, cũng ngăn cách luôn ánh mắt dò xét của mọi người, không ai biết tình huống bên trong ra sao. Giang Thái Huyền trầm ngâm, nếu căn nguyên của ma thần họ Viên này vẫn còn tồn tại, thì bọn họ có thể giả mạo một phen để hồi dạ quốc tộc. <cười> Như thế thì nó cũng có lợi cho quá trình phát triển sau này. Đi, thôn vệ tộc thét dài hơn 10 vị thần đế nhanh chóng bước qua lá chắn Các sinh linh còn lại cũng lập tức theo sau. Nhóm người giang thái huyền thì đi cuối, không khiến ai để ý cả. Lần này đã có không ít chủng tộc tới đây. Chỉ cần bản thân không xảy ra nhảy ra ngoài thì sẽ chẳng ai để mắt tới họ vừa bước qua lá chắn, nhất thời có một cỗ uy áp mạnh mẽ ập tới, sắc mặt của Đông Hoàng trở nên tím ngắt, suýt nữa phun ra một búng máu, may mà có hậu Thổ kịp thời ra tay, đánh tan cỗ uy áp nọ. Quả nhiên là di tích ma thần, sinh linh bình thường không thể sở hữu được uy áp nhường này, Hậu Thổ thở nói. Chúng ta vào thôi, thôn phệ tộc đã từng bảo di tích này, Trong tin tức vệ minh gửi tới có cả lộ tuyến đây, Giang Thế Huyền lên tiếng. Uy áp thuộc về thánh nhân bao trùm cả không gian của di tích ma thần hỗn độn sinh linh các tộc chống trọi uy áp, khó khăn tiến vào bên trong. Di tích này trông như một thế giới thu nhỏ, cây cỏ cao chót vót, núi mọc san sát, nước sông cuồn cuộn. Cả không gian tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ lạ, còn cao cấp hơn cả thần nguyên khí, nhưng lại không phải năng lượng hỗn độn, có thể hấp thu tu luyện. Đây là năng lượng tàn dư sau khi ma thần hỗn độn chết, hậu thổ thản nhiên nói. Tôn hậu tử vận chuyển công pháp hấp thu thần lực, toàn thân thoải mái nói. Là tôn cảm thấy là Bản thân rất thích hợp với năng lượng này. Đi thôi. Giờ theo tin tức của Phạm Minh thì càng đi về phía trước. Uy ép càng mạnh. Có lẽ nơi đó chính là nơi mà ma thần ngã xuống. Giang Tây Huyền nói. Tiểu thế giới này được tạo thành từ năng lượng tản ra sau khi ma thần hỗn độn chết đi và một phần máu thịt của đối phương. Số còn lại và căn nguyên thì rất khó hòa tan. Người nói xem ma thần này đã chết hay chưa? Có khi nào sống lại hay không? Năm đó bản cổ đại nhân Giang Tây Huyền vừa đi vừa lầm bẩm Lúc trước bàn khổ khai thiên đã thai ngán hóa thân thành hồng hoàng đại thế giới. Hiện tại ba người hậu thổ xuất hiện mà họ cũng đã từng nói bàn cổ chưa chết. Hệ thống cũng nói là đạo tràng có thể trông ra người này. Cho khi phụ thần xuất hiện thì ngươi hỏi y là được. Hậu thổ thở ơ. Con ma thần ở đây thì đã chết thật rồi. Tràng chủ, Đông Hoàng, Thánh Viên Vương các người đừng đi xa quá nha. Dù sao nơi này cũng là nơi mà ma thần ngã xuống rất có khả năng sẽ tồn tại trận pháp tiên thiên thực lực của bọn ta chưa khôi phục lại, chưa chắc đã có thể kịp thời giải cứu các ngươi. Lão quần mở miệng. Được ba người gật đầu, bọn họ sẽ không lấy tính mạng của bản thân ra đùa bỡn. Ba người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới trước dòng sông. Tuy rằng dòng chảy rất xiết, nhưng bên dưới lại không có sinh vật sống nào, tựa như một con sông chết vậy. Thánh uy tỏa ra từ bờ bên kia của dòng sông, phải xuyên qua dòng sông này mới có thể tìm được căn nguyên thần ma. Ai ra tay? Thổ hậu thổ đột nhiên hỏi. Để lão đạo các người bảo vệ ba người chàng chủ. <cười> lúc này lão quân lên tiếng đáp. Để lão đạo làm cho, người vẫn chưa khôi phục lại. Mấy thứ như trận pháp vẫn nên để ta lo thì hơn. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng lên tiếng. Chỉ là đi qua đó thôi, chứ có phải phá trận đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn để mấy người kia qua hết sao? Thái thượng lão quân nói. Lão quân làm đi, Giang Thế huyền đau cả đầu. Hai tên này cứ gặp mặt là cái nhau, lúc nào cũng muốn nhào lên tận cho đối phương một trận. Thực sự khiến người ta đau đầu. Thông thiên giáo chủ hờ nhẹ một tiếng không nói thêm nữa, lão phất tay, một đám mây ngưng tụ lại đỡ mọi người bay lên. Thái thượng lão quân giơ tay điểm ra một cái, Thái cực đồ lập tức xuất hiện, Thánh uy minh mông ập tới để trấn áp dòng sông. Ầm một tiếng, dòng sông chấn động trên không trung lóe lên vô số sát quang, công kích vào Thái cực đồ. Sát trận tiên thiên, ánh mắt của Giang Thái Huyền cứng đờ, thảo nào họ thổ lại hỏi ai ra tay. Thái cực đồ trấn áp hư không, lão quân đứng trên Thái cực đồ vững như bản thạch đã lâu như vậy rồi, còn dám tác quái sau? Quy năng của sát trận tiên thiên là cực kỳ cường đại, nếu không có thánh nhân ra tay, thì cho dù đạo cảnh của tới đây cũng là tự chui đầu vào lưới. Thái cực đồ chính là một trong ba kiện bảo vật khai thiên, quy năng khiếp người, cộng thêm thực lực của thánh nhân, đủ để trấn áp được một cái sát trận, hoàn toàn không phải là vấn đề gì khó khăn. Đó là ai vậy? Sinh linh các tộc ngẩng đầu kinh hãi nhìn lão quân đang ngự không trên dòng sông. Trên mặt người nào mới nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, mẹ nó chứ, sao có thể có người mạnh tới mức này, có thể dùng sức một người để tự trấn áp sát trận Tiên Thiên, chắc hẳn là cường giả còn vượt trên cả đạo cảnh. Từ khi nào mà trong hỗn độn lại xuất hiện thêm một tồn tại còn mạnh hơn đạo cảnh vậy? Tại sao chúng ta lại không cảm ứng được gì cả? Trong thôn phệ tộc trừ phệ minh gia thì ai cũng ngơ ngác, vượt qua đạo cảnh, trấn áp sát trận Tiên Thiên, đây đã là cường giả vô địch bậc nhất rồi. Đạo cảnh các tộc đều đang truy cầu cảnh giới này. Nhưng không có một ai thành công. Có không ít đào cảnh thành danh đã lâu bị kẹt lại ở lỉnh phong với đồ muốn cưỡng chế để tấn cấp nhưng cuối cùng còn bị phản phẹ tới nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Lão quần không để ý tới bọn họ mà chỉ đi theo nhóm người Giang Thái Huyền. Chậm rãi đi qua lòng sông. Thông thiên giáo chủ cưới mây đi rất nhanh chẳng thèm để tâm tới sát trận thiên thiên. Không tới mấy giây đã băng qua con sông lão quần cũng thảo sát đằng sau sau khi mất đi mục tiêu thì sát trận tiên thiên dần khôi phục nguyên trạng thánh uy ngày càng dày đặc cho dù là đạo cảnh cũng khó mà chịu được cố uy áp này không thành thánh thì tất cả đều là sâu kiến ngay thời khắc này họ đã hiểu rõ sự chênh lệch đôi bên chưa bước chân vào cảnh giới thánh nhân không cách nào biết được sự đáng sợ của nó đi thôi hậu thổ thớ nói rồi bước nhanh về phía trước đây là một ngọn núi cao trung quanh có không ít thần dược. tất cả bọn chúng đều được cấm chế bảo vệ Lão quần phất tay phá vỡ cấm chế, Đông Hoàng và Thánh Biên Vương vội vàng thu thập. Đây là... Sau khi đi tới dưới chân núi, Giang Thế Huyền nhìn thấy một phiến đá, bên trên có khắc hình một con vượn đen tuyển, trong miệng mọc đầy răng thú sắc bén, phả ra khí tức hung hãn. Ma thần họ viên, hai mắt của thông thiên giáo chủ lóe lên. Có lẽ đây chính là bức họa vẽ vị ma thần đã chết kia. Dứt lời thông thiên giáo chủ nhìn sang ngọn núi, hai mắt tỏa ra ánh sáng sắc xanh. Lão quét mắt nhìn khắp ngọn núi để tìm căn nguyên ma thần. Đây là mộ của ma thần, có hơi rắc rối. Bên trong vẫn còn một số sát trận nhỏ phải thanh trừ, thông thiên giáo chủ nói. Có chắc chắn thành công không? Giang Thế Huyền hỏi lại. Ba ngày, thông thiên giáo chủ trầm rộng đáp. Các người không giúp được đâu, đưa thái cực đồ cho bổn tọa. Các người đi chung quanh tìm kiếm thần dược trước đi, ba ngày sau trở lại. Đây! Lão quân không hề do dự, lập tức đưa thái cực đồ cho thông thiên thái cực đồ đã được luyện hóa cho nên ông ta cũng chẳng sợ là thông thiên giáo chủ sẽ cướp luôn không trả đi thôi giang thế huyền mang mọi người rời đi rồi truyền âm cho thông thiên nhớ kiểm tra căn nguyên nếu như căn nguyên còn nguyên vẹn thì báo ngay cho ta biết được thông thiên giáo chủ đáp lại trạc chủ chắc chắn nơi viên hầu hỗn độn này ngã xuống là có không ít cơ duyên có lẽ đã sinh ra một số bảo vật chỉ là không biết trí bảo cộng sinh quán ở đâu lão quần lên tiếng trí bảo cộng sinh ở trong thế giới hồng hoang thì mỗi người trong 3.000 ma thần được sinh ra đều có trí bảo cộng sinh của mình. Con điều đã bị phá hủy hết rồi. Không ngờ thế giới này lại có ma thần hỗn độn tồn tại, rất có khả năng sẽ có trí bảo cộng sinh. Trí bảo cộng sinh của ma thần tệ nhất cũng phải là tiên thiên thần khí nhỉ? Giang Thế huyện thẩm nghĩ. Ma thần đã chết từ lâu, khó mà bảo tồn được nó. Hậu Thổ điểm nhiên mở miệng. Lão Quân cười nói: nếu chỉ còn một ít mảnh vỡ thì cũng tốt hơn là hỗn độn thạch. Mọi người vừa đi vừa chuối trung quanh. Tình cờ gặp được thần dược thì trực tiếp phá cấm chế rồi cầm đi. Nơi này, ánh mắt hộ Thổ đột nhiên đanh lại, quỷ dị âm khí hội tụ, nàng nhìn xuống dưới chân, các ngươi lùi ra xa một chút, sát cơ ở chỗ này không tầm thường, để bổn tọa phá nó thử xem. Có đủ tốt à? Mọi người lui ra ngoài dưới sự bảo vệ của Lão Quân. Lục Đạo Luân hồi, Lục Đạo Luân hồi chấn động, quỷ khí vô tận tràn ra đổ ập xuống, nhất thời đến đất lở núi sập, vô số sát quang hội tụ sát khí ngút trời lao ra. Một thanh trưởng thương đen nhánh xuất hiện Đạo khí tiên thiên Chắc hẳn là trí bảo cộng sinh của ma thần Sát trận này chính là do thanh thần thương kia diễn hóa thành Đáng tiếc nó đã bị tàn phá rất nghiêm trọng Lão quần trầm giọng nói Lão quần Thần khí tiên thiên và đạo khí tiên thiên có gì khác nhau Giang Thái Huyền hỏi Lúc trước thì hắn đã từng hỏi hệ thống Nhưng hệ thống không nói Sau này chàng chủ sẽ biết Lão quần vuốt dâu nói Mẹ nó Giang Thái Huyền cực kỳ muốn đè lão già này xuống dòng sông còn là cái kiểu mà nhấn nước xong thì không kéo lên á lão tôn cảm thấy thanh trưởng thương này có duyên với lão tôn tôn hầu tử nói xen vào người đi tu lâu quá nên học được cái tính mặt dày này của lão già kia luôn sau lão quần bực bội trừng mắt nhìn hầu tử hầu tử ngượng ngùng cười mà không lên tiếng nữa bên trong di tích ma thần hỗn độn thánh uy lại lan tràn thần đế các tộc bị áp chế đến mức nằm dạp xuống mọi người kinh hãi nhìn về hư ảnh chọc trời quỷ khí nặng nề kia Khí thức âm u dày đặc như mực màu đen kịt Khiến cả di tích rơi vào bóng tối Sắc mặt của sinh linh các tộc là rất khó coi ban nãy mới xuất hiện một lão giả Bây giờ lại thêm một thần nữ Đã nói ma thần hỗn độn chết hết rồi cơ mà Sao tự dưng lôi đâu ra hai người này Hay là chúng ta chạy đi Có sinh linh chịu không nổi Trong này quá nguy hiểm Ai biết có khi nào hai vị này qua đây tiêu diệt họ luôn không Chạy cái gì Nếu bỏ chạy thì thương thế của đạo cảnh tộc ta phải làm sao Vệ minh nghiêm nghị mở miệng Một khi mất đi đạo cảnh, chúng ta chỉ có thể mời một vị về, nhưng 8 phần 10 là họ sẽ không đồng ý. Cho dù có mời về được thì ai có thể đảm bảo là trong đoạn thời gian này, chủng tộc khác sẽ không động thủ với chúng ta. Và lại, hai vị đó không ra tay với chúng ta, hiển nhiên là không thèm để mắt đến chúng ta. Vậy thì còn sợ cái gì nữa? vậy mình rất bình tĩnh bởi vì hắn biết hai vị này, Thái Thượng Lão Quân và Hậu Thổ Nương Nương, hắn đã đưa không ít hỗn độn thạch cho cổ thôn sắp tới sẽ trở thành thôn dân của cổ thôn cho nên cũng không cần lo lắng, còn thôn vệ tộc thì không biết chuyện này, nhưng sau khi nghe vẻ mình nói thì cũng không muốn chạy nữa, cho dù bản thân họ có chết cũng nhất định phải lấy được thần dược giúp cho đạo cảnh trong tộc hồi phục lại. Tại một ngọn núi cách đó không xa, lão quân bảo vệ nhóm người Giang Thái Huyền nhìn hậu thổ dùng bạo lực để trấn áp chí bảo cộng sinh. Lục đạo luân hồi bàn phá vỡ lớp mục giữa bên ngoài, đập nát sát trận tiên thiên, quỷ khí âm u dày đặc hóa thành vô số thần long công kích trưởng thương đối mặt với đòn tấn công của quỷ khí trường thương cũng tỏa ra uy năng vô tận, song khó mà chống đỡ được, chỉ đánh liên tục lùi về sau. Uhm. lục đạo luân hồi bàn chấn động trực tiếp phá vỡ sát trận tiền thiên dư chấn cuốn sạch ra bốn phía sát trận lần lượt xuất hiện, đồng thời các cấm chế cũng nhanh chóng bị phá di tích ma thần nghiêng trời lệch đất ông một tiếng bị luân hồi bàn đè ép trường thương đen nhánh không thể chống đỡ được mà trở nên tán loạn ở dưới đất xuất hiện một cái hố mũi thương hiện hình nhưng không có thân thương, nó lặng lặng nằm yên trong hố không có bất kỳ khí tức nào nhưng vẫn mang đến cho người ta áp lực cực mạnh. đáng tiếc là một kiện đạo khí tiền thiên mà lại bị phá hỏng tới mức này hậu thổ khẽ thở dài có chút thương tiếc. nàng duỗi tay nhặt mũi thương lên sau đó hơ một cái hư không lập tức xuất hiện vết rách còn có cả một luồng sát khí khủng bố khiến cho người ta sợ hãi. Tò lão đạo chăm thử lão quân nói hậu thổ tiện tay ném qua cho lão quân đạo luyện khí của lão quân thì lợi hại hơn nàng nhiều. Lão quân cầm mũi thương đánh giá một lát rồi bảo đạo khí tiên thiên nào cũng năng lực tự hồi phục, có điều thanh trường thương này đã bị tàn phá quá nặng nề, trừ phi là kiếm được những phần còn thiếu, bằng không chỉ có thể luyện lại cái khác thôi. Vậy thì phải tìm bằng cách nào? Giang Thế Huyền hỏi. Đây là trí bảo cộng sinh của ma thần hỗn độn, nếu có thể sửa chữa thì chắc chắn sẽ là một kiện sát khí cường đại. Sau khi luyện hóa sẽ tự có cảm ứng. Lão quân vuốt râu cười nói. Ta và hậu thổ liên thủ giúp ngộ không luyện hóa bước đầu. Sẵn xem xem bên trong di tích này còn mảnh vỡ nào không. Nếu không tìm thấy thì trực tiếp dung nhập nó vào kim cô bỏng. Đến lúc đó có thể trở thành một kiện thần khí tiên thiên. đa tạ lão quần, đa tạ nương nương. Tôn hậu tử vội chắp tay thi lễ. Thánh viên vương và đông hoàng thì cực kỳ hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Đại sát ký nhường này cho dù bọn họ có muốn sở hữu thì cũng không có bản lĩnh đó đạo khí tiên thiên dù có là hai vị thần ma tiên thiên thì cũng chỉ có thể giúp hầu tử tạm thời luyện hóa chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến bản thân ngộ thương sau này liệu có thể hồi phục được hay không thì phải xem bản lĩnh của mình ngươi ngồi xuống trước đi lão quân gật đầu tập hợp thánh lực bắt đầu tẩy luyện tà khí trong chưởng thương đông trời áp chế sát khí ở bên trong ba người giang thế huyền đợi chờ bên cạnh nhìn hai vị đại lão luyện hóa mũi thương vừa chờ chính là một ngày mai đến khi luyện hóa xong mũi thương cho hầu tử nhưng cũng chỉ là luyện hóa bước đầu muốn sử dụng thì vẫn cực kỳ khó khăn. được rồi, cảm ứng thử xem. lão quân nói. tôn hậu tử vội vàng vận chuyển và rót thần lực vào mũi thương. nhất thời mũi thương chấn động, sau đó chỉ sang bên trái. cùng lúc đó vẫn tiếp tục rung chuyển không ngừng. lão đạo đi tìm với ngộ không. hậu thổ đạo hữu người bảo vệ họ đi tìm bảo vật. lão quân lên tiếng. được. hậu thổ gật đầu. lão quân phất tay bảo hậu tử buông mũi thương ra, sau đó mang hắn đi. giang thế huyền cũng theo lão quân đi về phía trước. Mũi Phương phá không bay đi vun vút, mặc kệ cấm chế, lão quân dẫn theo hầu tử và Giang Thái Huyền không nhanh không chậm đuổi theo. trang chủ, người đừng nghĩ nhiều. Can nguyên ma thần hỗn độn không hợp với người đâu. Lão quân đột nhiên mở miệng. Lão quân cũng nghĩ nhiều rồi. Ta đã gọi đại thánh tới đây, sao có thể tranh với hắn chứ? Ta cũng chỉ muốn nhìn xem đại thánh chứng đạo thì mạnh tới cỡ nào. Giang Thái Huyền cười nói. Qua một lúc hắn lại lên tiếng. Nếu Can nguyên không thích hợp với ta, xin lão quân chỉ điểm ta phải làm như thế nào? Đạo của mỗi người là không giống nhau Tuy rằng là nói đại đạo ba ngàn Nhưng thực ra nó đều quy về một thể Lão quân thở dài Ngàn vạn đạo Pháp cuối cùng cũng sẽ quay về điểm xuất phát thôi Đó chính là đạo mà chúng ta truy cầu Tràng chủ Tuyệt đối không thể để các đạo khác cản đường Ý của ngươi là ta chỉ cần tu luyện Đạo của mình là được Giác thế huyền nhíu mày Đi theo đạo phong hệ của ta luôn à Không phải là đạo phong hệ Là sau khi ngươi lột xác kìa Lão quân nghiêm túc nhìn hắn Chàng chủ từng nói bản thân người đã nhận được hạt giống hỗn độn phải không? Đúng vậy, Giang Thế Huyền gật đầu. Chàng chủ xem, hỗn độn vô biên này cần phải có thể xác như thế nào mới có thể chứa đựng được nó? Lão Quân cười nói, thứ ngươi muốn chính là một hỗn độn yếu ớt như không gian thiên đạo sao? Đương nhiên không phải. Vậy thì đúng rồi, nếu chàng chủ ngươi mở được hỗn độn thì còn có đạo gì mà không theo được chứ? Thứ ngươi cần bây giờ không phải là căn nguyên, mà là tăng cường thực lực của bản thân, nếu sức chứa của ngươi càng nhiều thì hạt giống hỗn độn lại càng mạnh lão quần thở dài quan trọng nhất là sau khi luyện hóa căn nguyên rất dễ bị ma viên ảnh hưởng nhưng ngộ không thể hát khác hắn vốn là khỉ cho nên cực kỳ phù hợp hơn nữa những chuyện như tiềm lực này có người nào có thể nói chắc được cơ chứ Giang Tế Huyền hiểu rõ cắn nuốt căn nguyên của ma thần sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ tai hại thậm chí có thể ảnh hưởng tới thần hồn chưa chắc là đề thăng thực lực cho nên không đáng để ăn thèm thuồng chàm ra ta chỉ có thể nạp tiền Giang Tế Huyền bĩu môi không biết phải ăn bao nhiêu hỗn độn đàn mới có thể viên mãn đây. chàng chủ chờ khi ngươi vào thánh đạo người sẽ hiểu. lão quân mỉm cười không nói gì thêm. âm uhm. mũi thương bay đi chừng ngàn dặm trực tiếp lao thẳng vào một hòn núi nhỏ. ngọn núi tức khắc sụp đổ khí tức sắc bén dâng trào đá vụn hóa thành bột phấn. di bảo hỗn độn một giọng nói kinh sợ vang lên nhóm sinh linh hỗn độn nhanh chóng chạy tới nhìn chăm chăm vào mũi thương với ánh mắt rực lửa. âm uhm. lại một âm thanh vang dội mà đất nứt ra một mảnh vỡ đen nhánh bay lên sau đó dung hợp vào với mũi thương trở thành một mẩu nhỏ thuộc về cái cán cầm của trường thương tự động khôi phục sau hỗn độn di bảo chắc chắn là hỗn độn di bảo rồi các sinh linh hỗn độn kích động nói chư vị xem xong thì có thể rời đi giang thế huyền hắng rộng theo sau lá quân hạ xuống tử hư không rời đi chẳng lẽ bảo vật này là của ngươi sao có bản lĩnh thì ngươi bảo nó bọn ta đi ngay một sinh linh hỗn độn cười lạnh ngay khi định tranh luận thì nhìn thấy lão quân sau đó lập tức cầm miệng. trước đó bọn họ đã thấy lão quân chấn áp sắp trận tiên thiên ở trên sông. cố uy áp đó quá cường đại. đây là một ma thần hỗn độn còn sống nhanh. không gạt các người. bảo vật này thực sự là của bọn ta. giang thế huyền cười nói rồi nhìn sang hầu tử, quay về. tôn hậu tử nhe răng chỉ tay về phía mũi thương. mũi thương chấn động lập tức sau đó vọt vào tay của tôn hậu tử. sinh linh hỗn độn ngáo ra là của các người thật sau. Chư vị mạo hiểm đến đây có thể tùy ý tầm bảo. Chỉ cần không động tới những vật quan trọng là được Giang Tây Huyền hào phóng nói Đà tạ ma thần hỗn độn đại nhân Sinh linh hỗn độn dối dít cảm ơn Đừng có đến ngọn núi cao kê nhà Chốc nữa các người sẽ biết quan hệ của bọn ta và nơi này Giang Thế Huyền chỉ vào ngọn núi Bảo vật thuộc về người có duyên Nếu các ngươi có thể đi vào đó Thì chính là duyên phận Hy vọng mọi người đều có thu hoạch Đà tạ sự rộng rãi của ma thần đại nhân Nhóm sinh linh bái tạ tiếp Được rồi Hiện tại bọn họ, bọn ta phải đi thu hồi chiến binh đã bị tàn phá trước đã. Giang Thế Huyền ngự không, hầu tử tiếp tục thả mũi thương ra để cảm ứng mảnh vỡ khác. "Thu hồi chiến binh đã bị tàn phá lúc trước ư?" Nhóm sinh linh hỗn độn chấn động, bọn họ vốn tưởng ma thần hỗn độn trong miệng bọn họ đến đây là để tầm bảo, nhưng bây giờ xem ra mấy vị này có liên quan mật thiết tới di tích, chẳng lẽ nguyên nhân ma thần này ngã xuống là do mấy vị đây giết chết xong. "Mau đi tầm bảo đi, ma thần hỗn độn đã cho phép rồi, chúng ta không cần rời đi nữa." sinh linh hỗn độn của các tộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục tầm bảo, chỉ cần không động tới bảo vật của ma thần đại nhân là được. Thần thương cảm ứng sợ tồn tại của mảnh vỡ, nhóm người giang tây huyền đi theo thu thập từng miếng, nhưng mà cách ngày trường thương khôi phục vẫn còn rất xa, không biết trước đây đã diễn ra một cuộc chiến ác liệt tới cỡ nào mà trường thương lại vỡ nát ra như thế. bọn họ đã tìm được hơn trăm mảnh mà vẫn chưa khôi phục được một nửa thân thương. Cuộc chiến năm đó e là còn không dữ dội bình thường, lão quần lắc đầu hết rồi xong sau khi tìm được thêm một mảnh vỡ thì thần thương không chấn động nữa mà nằm yên trong tay của tôn hậu tử hiện tại cầm cán của thần thương vẫn thiếu đi một nửa tuy mảnh vỡ kiếm được đã dùng hợp lại với mũi thương song nó chưa hợp nhất hoàn toàn mà vẫn để lại vô số vết nứt giống như chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ vỡ ngay xem ra một nửa còn lại hoặc là đã hoàn toàn bị hủy diệt hoặc đang giải rác trong hỗn độn mất rồi lão quân tiếc hận không thôi không sửa được nữa chỉ có thể luyện hóa nó vào kim cô bổng tràng chủ căn nguyên vẫn còn khá nguyên vẹn ngày mai là có thể phá vỡ tất cả trận pháp ở đây ngươi bảo ngộ không chuẩn bị sẵn sàng đi lúc này thông thiên giáo chủ truyền âm tới được giang thế huyền mừng rỡ kéo hậu tử qua một bên để cho lão quân tiếp tục thương tiếc một mình đại thánh ta muốn thương lượng một chuyện chuyện gì tôn hậu tử gãi đầu lúc này hắn đang rất phấn khích chỉ muốn lập tức luyện hóa căn nguyên vì để đạo tràng phát triển cũng vì để hỗn độn dừng dừng tràng chủ ngươi cứ nói thẳng đi tôn hậu tử xua tay Còn lâu hắn mới bị lừa, vì hỗn độn phát triển cái thổ tả gì chứ, hắn không tin, hắn cũng là tím đồ của mối yốt. Thôi được, là thế này, tới lúc đó người cứ làm như vậy, như vậy. Giang Thái Huyền kề tai Tôn Hậu Tử thì thào về tinh, tình tiết câu chuyện hắn đang nghĩ xong từ lâu. Tôn Hậu Tử híp mắt, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, sau cùng nhẹ răng nói. Được, Lão Tôn chắc chắn sẽ lo liệu thật tốt, trang chủ người cứ yên tâm. Vậy thì được, đi, trở về ngọn núi đó. Giang Thế Huyền hài lòng gật đầu, sau đó kéo Lão Quân cùng về. Lão Quân trở về núi nhìn thấy thông thiên giáo chủ, tay cầm chu tiên kiếm, một tay thì cầm thái cực đỏ đang mạnh mẽ phá trận. Giang Thế Huyền nhìn bức tranh, ma thần họ viên kỳ thị lên tiếng. Con khỉ này xấu chết đi được. Đúng là xấu thật chứ, Tôn Hậu Tử gật gù. Lão Quân đứng bên cạnh không hiểu hai tên này bị làm sao. Tôn Hậu Tử nghiêng đầu, đội thành một bộ dáng khi làm đại thánh. Chàng chủ, Lão Tôn thấy là cứ khích khắc hình lão tôn lên là vừa đẹp. Mắt của lão quân co giật, con khỉ này đã bị tràng chủ dạy hư rồi, đúng là mặt dày. Lão quân, sao ngươi còn chưa động thủ, hầu tử đã dặn nói rõ ràng lắm rồi, hắn muốn khắc hình mình lên đó." Giang Thế Huyền nhìn sang lão quân, tỏ vẻ là giẻ sắt mà lại không thành thép, có thể đừng để ít quá tới thể diện có được không? "Được, lão đạo làm." Lão quân lắc đầu cười khổ, đụng phải một trang chủ mặt dày như thế, chuyện này nếu mà truyền về Hồng Hoang thì cái mặt già này của ta biết để ở đâu. Lão quần quờ tay, ngay khi vừa định khắc hình hầu tử lên, thì tôn hầu tử lại nói, nhìn ta, nhớ kỹ, khắc cái bộ đồ ta đang mặc này, khắc chỉ đặc trai lên thôi, đừng có xấu đi. Ok. Lão quần ngáo ra, ông ta cũng lười để ý tới hầu tử, sau khi nghe xong thì trực tiếp quờ tay biến bức họa trên phiến đá thành hầu tử. Ok. Như vậy thì anh em chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện kia đây. Có gì thì uh, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người hết sức là vui vẻ nha